Chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh em Si tiến phóng thích nghe chuyện nhé. Xin chào uh, chú Mập, chào Giáp Nguyễn, uh, toàn võ, Tùng Thanh, Trần Đức. <cười> Năm mới ăn Tết lớn thế, Tết đâu nào cũng vậy mà. Uh, mai đi làm rồi, khỏi của anh ơi. À, mình đi làm thì mới kiếm được tiền chứ Ở nhà sao kiếm được tiền Năm mới là chúc nhau là Chúc nhau toàn chúc nhau nhiều tiền thôi Thì phải đi làm thôi <cười> Chào thế giới thu nhỏ Chào bác Giang nhé Hôm nay thì xin mời các bạn đến với diễn biến tiếp theo của bộ truyện Vương Đạo Trí Tôn Tập số 327 Hôm qua thì Mình đi chơi nên mình không đọc được Cũng sorry anh em Chắc là từ giờ sẽ đều hơn Và uh, cái bộ truyện này thì còn mấy tập nữa thôi 20 chương, đúng 20 chương nữa 20 chương nữa thì Vài tập nữa Và sắp tới sẽ là uh, Đọc bộ truyện uh, Gì nhỉ Đấy, đi chơi nhọc quá hay nó quên mất Thái thượng thần tôn nhỉ? Thái thượng thần tôn đọc nhưng mà mình sẽ không đọc liền Thái thượng thần tôn được mà mình phải xem kẽ một bộ nữa Bởi vì uh, để cho kênh nó lên Thái thượng thần tôn thì mất hết đề xuất rồi Và bộ truyện mới đó thì sẽ ra mắt cùng với Thái Thượng Thần tôn, Xích tâm tuần thiên nha mọi người nhé. Rất là hay. Hy vọng nó sẽ làm nên một siêu phẩm nữa giống ác Tây Du. Ok, mời các bạn vào lắng nghe tập số 327 Vương Đạo Trí tôi. Mình cũng đang tò mò xem anh Khả này uh, có về được trái đất không? Hay là nguồn gốc của anh Khả này như thế nào đây? Chúng ta đang đến cái, cái tập cuối cùng của bộ rồi. Hai năm sau Tại sản nghiệp thần vương số 1 Phòng làm việc của Vương Khả Hai năm trước vì tranh né ma nhị ma tam phá hư Vương Khả nhổ tận gốc sản nghiệp thần vương số 1 mang đi Bây giờ đã sớm khôi phục được nguyên trạng Bây giờ Vương Khả mặc quần bãi biển Mang theo tiểu mặc nằm ở trên ban công Gương mặt không thiết sống đã Tây môn thuận thủy. Có phải là ngươi lại truyền tín hiệu gì hay không? Vân Khả nhấp một hớp nước chanh, trợn mắt nhìn sang Tê Môn Thuận Thủy đang nằm phơi nắng ở bên cạnh. Ta truyền tin lúc nào? Tê Môn Thuận Thủy uống một hớp nước dưa hấu bình tĩnh nói. Vậy tại sao? Vì cái gì mấy lần ta đi các đại thần trâu, các nàng đều không chịu gặp mặt ta, nhất định là các người nói xấu ta. Vân Khả tức giận nói. Hai năm Lại hai năm rồi Các người biết ta sống qua thời gian này thế nào không Cái quái gì vậy Bây giờ đi gặp nàng dâu còn không được Không phải lừa ta sao Việc này cũng không nên trách ta Chúng ta không hề nói gì Nhưng mà Ta có nghe qua một tin tức Tê Môn Thuận Thủy nói Cái gì Thần sắc vương khả khẽ động Thì đế nãi nãy của Trương Ni Nhi Cũng là người tính tình nóng này Mấy lần muốn vượt biển tới hành hung ngươi một trận đấy Thật vất vả mới bị ngăn lại đấy Tề Môn Thuận Thủy nói Hả Sắc mặt Vương Khả cứng đờ. Ngược lại ngươi cẩn thận một chút nha Ta không thể bảo chứng bọn họ lần sau Có thể ngăn lại Lại không chừng sau một khắc Sẽ tới mặt ngươi hành hung đấy Tên Môn Thuận Thủy nói Làm sao có thể chứ Ai mà dám tới đánh ta chứ Vương Khả không tin Thời điểm Vương Khả dứt lời có một cỗ khí tức cường đại bao phủ đấy vương cả vương cả giật hết cả mình nước chan ở trong tay suýt nữa là đổ đi ra khí tức này là nhắm vào ta sao ai vương cả cả kinh hét lên thì để hay là nãi nãi trương đi nhỉ lại nhìn thấy thiện hoàng giữa không trung lộ ra mặt nạ lộ ra mặt lạnh dậm chân bay tới ở sân thượng thất kinh cái gì đã hai năm rồi Tu vi của ngươi không tăng lên một chút nào à? Thiện Hoàng trận mắt nhìn hướng Vương Khả. Hoàng thượng, tại sao người trở lại vậy? Vương Khả hiếu kỳ hoạch. Ta không thể trở về sao? Thiện Hoàng trận mắt nói. Không phải. Tên Môn Thuận thì lúc trước nói với ta. Người đi phương Bắc gặp lại đi. Lúc này mới không đến hai ngày nhá. Tại sao ngươi đột nhiên quay vậy? Vương Khả lập tức nói. Phụ tân ta hỏi ngươi. Cũng đã hai năm rồi, tại sao ngươi còn là thành tiên cảnh đệ nhất sao? Ngươi không để ý một chút sao? Không thể có lòng cầu tiến sao? Thiện Hoàng trợn mắt nóng, sắc mặt vương khả cứng đờ. Chủ động tăng cao tu vi sao? Hoàng thượng ngươi nói đùa ta sao? Ta đâu có bệnh chứ? Cái gì mà chủ động nâng cao tu vi? Hoàng thượng, thế đại đế nói như thế nào? Theo một thuận thủy nghiêm mặt lại hỏi. Thiện Hoàng sắc mặt âm trầm, ngẩng đầu nhìn trời này. Phụ thân ta nói, vị trí đại đế quán đã triệt để chặt đứt liên lạc với thế đạo. Cái gì? Tên môn thuận thủy lập tức kinh hãi đứng dậy. Không chỉ ta bên này, phụ thân còn truyền tin Tây Thần Châu, Đông Thần Châu, toàn diện tiến vào giai đoạn chuẩn bị chiến đấu. Thiện Hoàng trầm giọng nói, toàn diện tiến vào giai đoạn chuẩn bị chiến đấu à? Đây chẳng phải là... Tên môn thuận thủy biến sắc. Đại Ba Vương đã triệt để luyện hóa thiên đạo. Vương Khải nghiêm túc. Thiên Hoàng cầm đầu một cái, đúng thế, chỉ có triệt để luyện hóa thiên đạo, đại đế mới có thể mất đi liên hệ với thiên đạo, đáng chết quá nhanh, quá nhanh mà, một ngày này tới quá nhanh. Đại Ba Vương đã hóa thiên đạo, thế nhưng mà không bất cứ động tĩnh gì sao? Vương Khải hiếu kỳ nói. Lúc Vương Khải nói xong, đột nhiên có tiếng nổ lớn từ không trung, quanh một tiếng. Một tiếng nổ vang dội vang vọng toàn bộ Trung Thần Châu. Một tiếng lôi minh để tất cả mọi người tại Trung Thần Châu giật mình. Không, không chỉ có Trung Thần Châu, hiện tại toàn bộ, toàn cầu đều bị tiếng nổ lớn ảnh hưởng. Đám người vâng khả nhất thời ngần đầu nhìn lên trời. Chỉ thấy bầu trời hiện tại xuất hiện từng vết nứt. Trong vết nứt có từng đạo sương màu màu đỏ bay ra, giống như là trên bầu trời xuất hiện vô số màu đỏ tươi nhỏ xuống. Không, là bầu trời bị một tấm lưới màu đỏ bao phủ. Giống như một cái lồng giam bao trùm toàn cầu Đây là Vương khả cả kinh kêu lên <cười> Trên bầu trời bỗng có tiếng cười sàng khoái vang lên Tiếng cười vang vọng toàn cầu Để người trong thiên hạ đều đột nhiên hãi hùng cái phía Đại ma vương Không sai là đại ma vương thiên hoàng cả kinh kêu lên Đại ma vương luyện hóa thiên đạo Trường thiên đạo thần khí Lại trở về Hoàng thượng lập tức chuẩn bị chiến đấu, nguy hiểm sắp tới rồi. Tê Môn Thuận Thủy sắc mặt, hoàn toàn thay đổi. Đi! Thiện Hoàng ứng tiếng nói. Quanh một tiếng. Thiện Hoàng và Tê Môn Thuận Thủy lập tức xông lên trời, bay về hướng thiện thần đô. Chỉ lưu lại vương khả ngồi trên sân thượng, nhìn vô số mây mù màu đỏ trên trời. Đại ma vương! Thần khi lớn thật! Cười thời gian dài như vậy mà không ngừng! vương khả lâm vào suy nghĩ bắc thần châu trong đại điện cao vạn trường ở cửa đại điện có rất nhiều quan viên một nam tử trung niên kim quang vạn trường nam tử trung niên ngẩng đầu nhìn trời hai mắt híp lại đại điện đại ma vương tịch một giọng nói truyền tới Chỉ thấy Trần Thiên Nguyên toàn thân áo trắng, toàn thân kiếm ý trùng thiên, giống như là một thanh thần kiếm ra khỏi vỏ, làm cho người ta không dám nhìn thẳng. Đúng vậy. Đại bà vương cuối cùng đã đượn hóa thiên đạo, Lần này lại phải chiến đấu. Ba ngàn năm. Ba ngàn năm. <cười> Đại đế lộ ra về mặt dữ thật. Đại đế lần này trần gia ta nhất định rửa sạch xỉ nhục ngày xưa. tới lúc đó ta sẽ xuất chiến trước tiên. vì đại đế thăm dò thư thực của đại ma vương hôm nay. trần thiên nguyên kiên định nói. không. đại đế lắc đầu đại đế. trần thiên nguyên cao mày. đại đế nhìn một chút bầu trời. bắc thần châu. chậm tiếp phòng thổ là đủ ngươi lập tức đi tới trung thần châu đi. Sao? Trần Thiên Nguyên nghi ngờ Nhiệm vụ của người chính là bảo vệ cẩn thận đồ đệ của vương khả của người Đại đế nói với Trần Thiên Nguyên Đại đế Chẳng lẽ người thực sự cho rằng Trần Thiên Nguyên Nhăn mi Quỷ cốc tử Chẳng không biết vương khả và quỷ cốc tử có quan hệ gì Lại càng không xác định đại ma vương luyện hóa thiên đạo Còn có sợ quỷ cốc tử hay không? Đối phó Đại Ma Vương Chúng ta tích lũy sức mạnh Ba ngàn năm Chúng ta chuẩn bị đối phó hắn Họ đã không cần tới độ đại vương khả của người gia tay Nhưng Tây Môn Thuận Thủy trước đây nói không sai Mặc kệ có hiệu quả hay không Dự liệu sẵn Sẽ không sai Người ở nơi này ngạnh kháng thiên uy đi trung thần châu Nhớ kỹ Vương khả là phương án Dự bị của chúng ta Không thể có sơ xuất Đại đế trị trọng nói. Trần Thiên Nguyên co mày im lặng, lập tức cùng kính nói. Vâng. Không chút do dự, Trần Thiên Nguyên trong nhà mắt sông lên trời, bay thẳng hướng Trung Thành Trọng. Đông Thần Châu Trường Thiên Sư, Trường Đi Nhi đứng sau lưng nữ tử áo khoác vượng bảo. Nữ tử mặc phượng bào đứng trên lầu cát ngẩng đầu nhìn trời. Tới Nữ tử mặc phượng bào hít mắt lại Nãy nãy Là đại ma vương tỉnh rồi sao hắn muốn động thủ sao Trường đi nhìn lo lắng <cười> Động thủ Động thủ thì tới đi Hắn ba ngàn năm trước cũng không thể diệt đạo môn ta Hôm nay cũng nghĩ diệt đạo môn ta sao Phải xem hắn có bản lĩnh đầy hay không đã Nữ tử mặc phượng bào lạnh lùng nói Quay đầu, nữ tử mặc phượng bào nhìn từng đạo sĩ nơi xa. Chuyện lệnh Đông Thần Châu, mà vương tái hiện, đại chính hàng lâm, các phương thế lực Đông Thần Châu, có kẻ dám lùi bước, trước tiền giết chết. Nữ tử mặc phượng bào trầm giọng nói, vâng, đạo quân. Vô số tương sĩ ứng tiếng. Tây Thần Châu, ta một tòa linh sơn to lớn, Đại con minh Bồ Tát, như ý Bồ Tát, tờ bất phàm chu hồng y, nhất thành thành đứng sau lưng Long Ngọc. Long Ngọc ngẩng đầu nhìn trời, trên mặt lộ ra trên ý. Thông chi một chút, Đại Ma Vương tái hiện, đại chiến sắp tới. Có kẻ dám lùi bước giết không thả, có kẻ không nghe lệnh giết không thả. Đại Ma Vương không giết, bàn thể, bàn thế tồn tới giết. Long Ngọc hung ác nói. Vâng Trên sông núi xung quanh Từng vị Bồ Tát là hành ứng tiếng Nam Thần chồng Thi Đế Độ Ông Nguyệt Nữ Hoàng và bổ Thần đứng sau lưng Nam Tử Trung niên mặc Long bào Thi Đế Là Đại Văn Vương Vừa Tịnh Cách đó không xa một tà ma thuộc hạ hưng phấn kêu lên Thi Đế lạnh lạnh nhìn thuộc hạ Ngươi là thuộc hạ của chấm hay thuộc hạ của Đại Ma Vương đấy. Sắc mặt của tà ma kia cứng đờ, lập tức cung kính nói, cung kính nói, ừ, thần tự nhiên thuộc hạ của bệ hạ. Thì đế lộ ra mặt hung quang. Tất cả mọi người nghe, chấm mặc kệ các người có tâm tư gì, có ý kiến gì hay không. Kế tiếp, tất cả mọi người nghe lệnh chấm, chấm bảo các người làm cái gì, nhất định phải làm cái đó. Ai dám lá mặt lá trái, chậm tất trù. Hắn hừ một tiếng. Một đám quan viên ở trước mặt lập tức kinh sợ một hồi. Vâng. Thì đế không để ý đến đám thủ hạ. Mà là quay đầu nhìn đại điện ở trong ngọn núi xanh. Ở trong ngọn núi xa nhất, ở bên ngoài thì đế đồ. Cung điện kia tên gọi là Thần Tiên Điện. Bây giờ đang có một người quỳ lại ở trước cửa đại điện. Đang cầu nguyện với bầu trời bởi vì cách quá xa người bình thường không nghe thấy tiếng của người nọ thế nhưng thi đế thì lại giống như có thể nhìn rất rõ nghe rất rõ người quỳ ở cửa thần tiên điện quỳ lại cầu nguyện không phải người nào khác mà chính là ma nhất lão già lão già ngài xuất quan lão nô có đại sự bẩm báo lão nô phát hiện dấu vết truyền nhân quỳ cốc tử lão già Ngài cần tìm được đại nhật bất diệt thần kiếm. Có lẽ đã hiện thế. Lão già, thiên mà chúng ta, tao ngộ đổ sắt, Chứ còn lại lão nô sống sót thôi. Lão già, thiên mà khác đều đã chết rồi. Thành lão già làm chủ. Ma nhất quát to. Ông một tiếng. Ma nhất toàn thân là tòa giá khí. Giống như là muốn truyền thanh âm của mình vào khe hở trên bầu trời. Quỷ, cốc, tử. <cười> Bầu trời nổ vang Tiếng cười của Đại Ma Vương im bặt lại Ông một tiếng Đột nhiên một đạo thất thải quang mang Từ trên trời giáng xuống Giống như là tia sáng vũ trụ bao phủ Ma Nhất vào trong Thất thải quang mang Bao phủ Ma Nhất kích động Nhưng mà bây giờ Ma Nhất không dám động đấy Chỉ có thể chờ đợi thôi Quỷ Cốc Tử tức hành tinh này Đại Ma Vương lạnh lùng Không phải Có thể là truyền nhân của Quỷ Cốc Tử hắn là vương khả có một thanh thần kiếm màu vàng ống, có thể chém giết thiên ma chúng ta ma nhị ma tam ma tứ cũng là tiên nhân chết hết rồi bọn họ ma nhất không dám giấu giếm hắn lập tức nói ra tất cả tin tức về vương khả một mạch bẩm báo với đại ma vương. nam thần châu cửa thần tiên điện một đạo thần quang bảy màu bao phủ ma nhất ma nhất cùng kính bẩm báo với đại ma vương tin tức liên quan tới Vương Hạ, Quỷ Cốc Tử. Đại Ma Vương nghe xong, thanh âm trầm thấp, dường như là cái tên này lại chạm đến thân ảnh nằm sâu trong ký ức của Đại Ma Vương. Ba Vương. Một tiếng quát nhẹ từ đằng xa truyền tới, nhưng bà thi đấy bỗng nhiên mở miệng, dậm trần bay trở về quảng trường thần tiên điện. Mà nhất nghiêng đầu Bỗng nhiên kinh ngạc nhìn về phía thi đế Ta đang bầm báo tình huống với đảo xa Người bỗng nhiên tới làm cái gì chứ Thi đế Bầu trời chuyển đến tiếng nghi ngờ của đại ma vực Người đã luyện hóa thiên đạo sao Có thể gặp mặt một lần hay không thì đế gần đầu nhìn chùm sáng trên bầu trời Người muốn nói gì Cứ nói đi Ta không phải đang ở chỗ này hay sao Đại ma vương bình thản nói Ta nghe người giàu phó Thống soái thiên hạ tả ma Những năm này cho dù chưa thể thống nhất thiên hạ Nhưng mà cũng xem như là cẩn trọng Không dám buông lọc chút nào Thế nhưng mà Đám thiên ma thuộc hạ của người thực sự quá đáng Thì đấy lạnh lùng nhìn ma nhất Quá đáng cái gì Thì đấy Người đừng có ngợp máu phun người Hai năm trước thiên ma ta liên tiếp bị hại Tại trung thần châu Ta bảo người đi hỗ trợ bắt vương khả Người không nghe người không đặt lão ra vào trong mắt, mà nhất tức giận nói thì đấy lạnh lùng nhìn ma nhất đấy. Ta nghe vương khả giao phó, ta nghe ma vương giao phó, thống soái thiên ma tả thiên hạ tả mà cũng không phải là tay chân của người, ta chỉ nghe lệnh của ma vương thôi. Ngươi tính được cái thá gì chứ? Ngươi, ma nhất biến sắc, ma vương, nguyên nhân ta muốn gặp mặt ngươi chính là vì đám thiên ma quá không ra gì. Tung tin đồn nhảm, ma vương khắp nơi. Nói người muốn ma hóa người toàn cầu, chờ toàn cầu ma hóa sẽ thôn vệ tất cả tà ma, một tên cũng không để lại, toàn bộ giết chết hết. Thì để nói. cái gì? Ta không có, ta không có, thì đấy. Người đừng ngạo bốc phun người. Mà nhất cả kinh kêu định. Ma vương muốn ma hóa toàn cầu, thôn vệ tà ma toàn cầu. Chuyện này có phải thiên ma các ngươi tiếp tục hay không? Người nói ta ngạo bó phun người sao? Vậy người nói, tin tức này là ai nói ra đầu tiên? Thì đế lạnh lùng. Là ma nhất biến sắc. Là ma bát. Ma bát tiết lộ sao? Ma bát đã bị luyện hóa ký ức. Thế nhưng mà trung quy là thiên ma tiết lộ. Người không tin. Đại ma vương lạnh như bằng hỏi. Loại lời nói vô căn cứ này, ta làm sao có thể tin tưởng chứ? đến lúc đó chính đạo bên kia, bởi vì thiên ma tung tin đồn rằng đã đồn tỏa ra khắp nơi, chăm ngòi thiên hạ tà ma muốn xúi dục thiên hạ tà ma, mà ở trong đó các thiên ma không làm việc đàng hoàng, không đi ngăn cản lợi đồn tản ra, còn khó xử ta khắp nơi. Ma nhất này nhiều lần tới thi đế đô thăm dò, dám thị ta. Nếu như không phải ta xem mặt mũi hắn là thủ hạ của ma vương ngươi, ta đã sớm để hắn đẹp mặt rồi. Trong lúc đó, ta trấn áp và đảm bảo ta ma mới không có người tin đồn tà ma mới không có người tin lời đồn này, thì để chuyện trọng đấy. Ma nhất, thì để nói, có thật hay không? Lời nói lạnh như băng từ không trung truyền tới. Lão già, ta, chúng ta cũng lo lắng, mà bắt hắn hắn bị phần môn luyện hóa, tiếp đó bị giết chết hắn. Ma nhất lo lắng, mà vừa, bây giờ truy cứu chuyện này đã là vô bổ, lại nói người đã luyện hóa thiên đạo. Nắm trong tay thần châu tinh Người lo lắng cái gì chứ Có thể gặp mặt hay không Ta muốn nói với người chuyện thiên hạ hiện tại Thì đế chuyện trọng này Người muốn gặp ta Ma vương hỏi lại Đúng thế Ma nhất là thiên ma Hắn có bản lĩnh gì chứ Chỉ có thể bàn lộng thị phi Còn nữa Xảy ra chuyện Còn cần người cõng nổi Hạ người vô năng này bầm báo công việc với người Có mấy thành là chân thực đây Thì đế trịnh trọng. Mai nhất tức giận nói, Ngươi. Ma vương. Ngươi cũng đã luyện hóa thiên đạo. Chả đã còn không thể lộ diện hay sao. Thì đế co bài nhìn về phía bầu trời. Ngươi đang thăm dò ta. Đại ma vương lạnh lùng. Không. Ta chỉ muốn gặp ngươi một lần. Mặc dù ta trấn áp vô số tả ma. Nhưng mà ta cũng muốn tận mắt nhìn thấy ngươi. Ta muốn đạt được ngươi chứng thực thiên ma bọn họ tung tin đồn nhảm khắp bốn phía là bọn họ cố ý bức bách người muốn người cõng lời với bọn họ thì đế trầm giọng nói thì đấy người dám châm ngòi ta và lão già mà nhất cả kênh kêu kêu lên có phải là châm ngòi hay không trong lòng người rõ ràng <cười> đám thiền ma các người những đám quả bắt đấy tà ma tu luyện tà pháp thôn phệ ngàn vạn tà ma chỉ vì tư dục bản thân chỉ vì bản thân các người thành tín các người trắng trận vì tư dục bản thân mà giết hại thiên hạ tà ba. lại tàn lời đồn đại ma vương rất thôn vệ toàn bộ tà ma toàn cầu, phải chăng là muốn đại ma vương tính tiền vì lòng tham của các ngươi? đại để để đại ma vương gánh vác tội danh trên người các người sao? thì đấy lạnh lùng nói ta không có, chúng ta không có trắng trận thôn vệ ngàn vạn tà ma, chúng ta không có, mà nhất cả kinh kiều lên chúng ta thôn vệ tà ma thành tiến Ông chỉ dám làm lặng lẽ, chỉ sợ người khác biết làm sao có thể trắng trợn đây. <cười> các người không có. Vậy ở trên bàn của ta, những tin tức kênh báo lên là giả sao? <cười> Nếu không phải tại ép tin tức này, đám thiền mà các người làm ra động tĩnh lớn như thế, đã sớm bị thiên hạ tà má làm phản rồi. Thì đế lạnh nhạt nói, không có khả năng, như thế nào sắc mặt mai nhất cứng đờ Bắc quần xa đảo hố ma. Đại Hắc Long, San hô đảo hố ma. Còn có những hố ma này. Cần ta miêu tả thời gian cụ thể không? Các người vị thành tiên, không ngừng thôn phệ tà ma. Đáng hận hơn chính là, ma cừu trắng trận, lại diêm la thần đô thôn phệ trăm vận tà ma. Đây là chiều đô của chính đạo Hoàng Triều. Nàng muốn để thiên hạ chính đạo để chúi các người thôn phệ tà ma sao? Là muốn người thiên hạ đều tin tưởng lời đồn tin tưởng đại ma vương sẽ chiếm đoạt toàn cầu sao? thi đế chặn mặt nói: ta chúng ta ma nhất biến rằng thiên ma chúng ta làm rất bí mật. thế nhưng mà tại sao thi đế đã biết? hắn làm sao biết rõ ràng như vậy? đại ma vương người sáng tạo thiên ma nhất tộc đúng là tham lam, tham lam đến mức bắt đầu thôn phệ trục. thi đế trầm giọng nói: ta không có. ma nhất trắng trợn Trợn mắt cả kinh cười lên trên bầu trời tụ tập mây đen thật dày, giống như rất tức giận vậy. cho nên ta muốn gặp mặt đại ma vương, thỉnh đại ma vương ra đi, giúp ta thanh trừ lo âu trong lòng. dù sao ta làm việc vì đại ma vương nhiều năm như vậy, chưa bao giờ buông lòng cả, cũng trấn áp lời đồn do các thiên ma tàn sao. ta gặp mặt đại ma vương cũng khó khăn hay sao? hỗn hồ chuyện trên thiên hạ này, ta cũng muốn bẩm báo với đại ma vương một lần. ta hồi báo, dù sao toàn diện hơn là ba nhất. thì để trịnh trọng nhìn về phía bầu trời. Mây đèn trên trời xôi trào Đại ma vương giống như lâm vật trầm tư vậy Thì để hít mắt nhìn lên mây đen trên bầu trời Ai cũng nhìn không ra Thì đế bây giờ suy nghĩ cái gì chứ Giống như là chờ mong cái gì Cũng giống như là khẩn trương cái gì Nhớ người mong muốn Bầu trời truyền đến tiếng hù lạnh của đại ma vương. Còn người thì đế co rụt lại Ông một tiếng Chỉ thấy một đạo thất thải quang mang bay thẳng xuống Tiếp đó hình thành một đại thủy cầu Ngưng kết trước mặt thi đấy. Giống như không chung có một giọt máu nóng chảy xuống Chỉ thấy giọt máu nhanh chóng tách ra Một giọt biến thành hai giọt Hai giọt biến thành bốn giọt Đang nhanh chóng nhân bản Thời điểm đạt tới số lượng nhất định Những giọt máu này ngưng ra thịt máu Có một ít ngưng tụ ra xương cốt Một đoàn cốt nhục xuất hiện mạch máu và dây thần kinh Dần dần những mạch máu và dây thần kinh tạo ra một dáng người Trông không trôi qua bao lâu Đã có hình người Hình người không có da bắp. chất lỏng bảy màu nhanh chóng bao phủ thân người này dần dần những giọt máu tách ra tạo thành làn da tóc còn mắt thậm chí còn ngưng tụ ra một bộ y phục thất thải quang mạc khi tất cả chất lỏng tan biến mất sạch một nam tử trung niên khôi ngô dậm chân bước tới nam tử lộ vẻ uy nghiêm khí độ bất phàm dậm chân tỏa ra tiên khí lượn lờ hào quang ngàn vạn người tái tạo nục thân hay là sáng tạo phân thân Thi đế kinh ngạc. Việc này quan trọng sao? Bái kiến lão ra. Mà nhất cổng lưng hành lễ với nam tử Đại ma vương. Ánh mắt thi đế vô cùng phức tạp. Chỉ mất một lúc đã ngưng tụ ra thân thể. Thân thể này rất bình tĩnh. Nhưng mà thi đế có thể cảm nhận được lượng lớn kinh khủng trong đó. Nhất định là tiên nhân trì uy. Sáng tạo ra cơ thể tiên nhân. Đơn giản như vậy sao? Đại ma vương nắm giữ thiên đạo Hắn đã mạnh đến mức nào chứ? Đại ma vương ngạo khí nở đủ cây vung tay lên Trong nhà mắt trên mặt đất Ở sau lưng xuất hiện cây ghế Đại ma vương chậm rãi ngồi xuống Nói Tình huống thiên hạ bây giờ như thế nào? Liên quan tới việc ta quản lý thiên hạ ta mà Tình huống ta đã nói Thiên ma vì tư dục bản thân Tung tin đồn nhảm sinh sự Nhưng mà ta bị, bị tan đè xuống thiên hạ tà bác cũng không tin những lời đồn này. Nhưng, thê tử vương Cô Sơn ở Trung Thần Châu, Khương Huyền, nàng đã bắt đầu tin tưởng, bởi vì thiên ma nhiều lần bức bách nàng, thậm chí là muốn giết cả nhà của nàng, vênh váo hống hách trắng trợn là mưa làm gió, chọc giận Khương Huyền, để cho Khương Huyền đầu phục chính đạo. Thì đế trầm giọng nói, Khương Huyền, không sao, nữ nhân này, ta đã sớm chuẩn bị, ta hỏi chính nàng, truyền nhân quỷ cốc tử, có phải là thật hay không? Đại ma vương nhìn chằm chằm vào thi đế. truyền nhân quỷ cốc tử vương khả. Thi đế hiếp mắt. Không sai. Người nói, người biết càng nhiều hơn mai nhất. Như vậy cũng biết nhiều về trung thần châu. Cái gì gọi là truyền nhân quỷ cốc tử? truyền môn đối phó ta là thật sao? Đại ma vương nhìn chằm chằm vào thi đế hỏi. Mà nhất cũng ngưng trọng nhìn Thì Đế. <cười> Cái loại chuyện buồn cười này cũng chỉ có mà nhất mới nói ra được thôi. Thì Đế cười lạnh. Thì Đế! Ngươi ở đây yểm hộ cho Vương Khả sao? <cười> Nguyên thần của Vương Khả chính là hình thái, thái dự. Hắn có thể giết chết thiên ma. Thành kiếm kia nhất định là đại, là đại nhật bất giật thần kiếm. Bây giờ chính đạo đang thu thập công đức chuẩn, Xem như là hy vọng. Hắn không phải là truyền nhân quỷ cốc tử. Thiên hạ chính đạo làm sao có thể vì Làm nhiều việc như hắn chứ Đúng rồi Cháu ngoại gái của ngươi Dần như cũng làm việc như vậy Ngươi và Vương Khả là cùng một bọn Mà Nhất trắng trợn kêu lên Sắc mặt đại ma Vương đã dần dần lạnh xuống Thì đấy Đây chính là đáp án của ngươi sao Vương Khả không phải là truyền nhân quỷ cốc được bà Vương Mà Nhất bây giờ đang nói xấu ta Là như vậy để ngươi không chuối tất tội lỗi của hắn sao thì đế cười lại đại mà vương hí mắt nhìn thì đế thì đế người đừng có ngậm máu phun người người còn muốn bảo vệ vương khả để lão già buông lòng cảnh giác sao mà nhất trợn mắt nói thì đế lắc đầu tao muốn nói là phàm làm việc gì cũng không thể nhìn bề ngoài vương khả là truyền nhân quỷ cốc tử sao <cười> đúng là nô cười mà chỉ là truyền nhân quỷ cốc tử sao quỷ cốc tử không thể đích thần tới Đang ở Trung Thần Châu chờ Đại Ma Vương ngươi. <cười> Quỷ Cốc Tử không thể nấp trong bóng tối. Chờ thời điểm Đại Ma Vương ngươi phớt lờ. Sau đó đi ra tuyệt sát ngươi sao? Còn người Đại Ma Vương đột nhiên co rụt lại. sắc mặt mai nhất cứng đờ Mẹ nói chứ. Khả năng này tại sao ta không nghĩ tới? Ta chỉ nhìn chầm chầm Vương Khả. Không nghĩ tới Vương Khả trên đằng ngụy Trang. Chỉ là cái biên ngắm cho Quỷ Cốc Tử bày ra trên mặt mặt. Tất cả đều có khả năng. Đại mà vương, người cũng không nên phớt lờ Thì đế trịnh trọng này. Thì để nói chuyện giọt nước không lọt. Mặc dù không có bất cứ chứng cớ gì, mà nhất lại không có đứng ra phản bác. Đúng vậy, vương khả vạn nhất chỉ là ngụy Trang thì làm sao bây giờ? Quỷ cốc tử sẽ không tới sao? Đại mà vương dùng đầu ngón tay gõ nhẹ vào thành ghế, hiếp mắt nhìn thì đế. Thì Đế cũng nhìn Đại Ma Vương Từ việc Đại Ma Vương do dự Trong lòng Thì Đế cũng chấn động Thực lực quỷ cốc tử rất mạnh sao Thì Đế ngẳng nhìn thấy Phải biết Đại Ma Vương hôm nay Hắn đã luyện hóa thiên đạo Đại Ma Vương mạnh mẽ như vậy Nghe được quỷ cốc tử Chẳng những là không có lộ ra hưng phấn muốn báo thủ Ngược lại còn do dự sao Việc này sao có thể chứ trầm ngâm trong chốc lát Đại Ma Vương trầm giọng nói Quỷ Cốc Tử là đối thủ lớn nhất của ta Nhưng mà 3.000 năm Ta càng được thiên đạo Quỷ Cốc Tử hắn không phải là đối thủ của ta Mặc dù lớn Ma Vương tự tin có thể thắng được Quỷ Cốc Tử Nhưng mà thi đế vẫn cảm nhận được Quỷ Cốc Tử mang cho Đại Ma Vương bóng tối lớn bao nhiêu 3.000 năm Đến bây giờ Quỷ Cốc Tử Vẫn là ác mộng của Đại Ma Vương Ta phòng đoán đúng Bằng không Quỷ Cốc Tử làm sao có thể lút trong bóng tối Nhất định sợ Đại Ma Vương ấy Cũng chỉ là núp cho bóng tôi đánh lén Vẫn có thể gây tổn thương cho ngươi. Thì đế trầm giọng nói. Đại bà vương đắc đầu. quỷ cốc tử. Không. Hắn trước kia như là thần long thế đầu mà không thể đuôi. Bồi dẫn đệ tử. Càng tung hoành thiên hạ quốc gia. Chỉ vì giúp quỷ cốc tử thu thập đầy đủ công đức. <cười> ta rất ít lộ diện. Hắn ta rất ít lộ diện. Cũng đánh với ta một trận nằm đó Mấy. Mấy cái gì. Thì đế hiếu kỳ Trong mắt đại ma vương bắn ra hàn quang lạnh nếu. Người hỏi nhiều làm gì? Ta chỉ là muốn biết nhuộc điểm quỷ cốc tử ở nơi nào. Từ đó mới bày ra mưu tính giúp ma vương người. Làm thế nào mới có thể khắc chế quỷ cốc tử chứ? Thì để nói. Đại ma vương hít mắt. Hiện nay vương khả đang ở trung thần châu. Nếu ta đoán không sai, vương khả là truyền nhân quỷ cốc tử. Người có nói độ đệ quỷ cốc tử nhiều. Vương khả rất có thể chính là đệ tử hoặc là hậu đại của quỷ cốc tử ta phỏng đoán quỷ cốc tử bây giờ hắn cũng đang ở trung thần châu có lẽ đang nấp gần Vương khả muốn mượn miệng mà nhất dẫn người lộ diện tiếp đó thừa cơ mà đánh lén người tuyệt sát người đấy thì đế trầm giọng nói giết ta sao <cười> hắn trước kia không thể giết ta huống chi là bây giờ chứ đại ma vương tự tin ta biết sự lợi hại của ma vương ngươi Nhưng mà mọi thứ không thể không đề phòng. Quỳ cốc tử trong tối. Đối với chúng ta mà nói chắc chắn không phải là chuyện tốt. Cho nên, chúng ta cần phải bước bắt cảnh. Thì đế trầm giọng Đại bà vương híp mắt nhìn Thì đế. Ta cảm thấy người nên phái một người đi. Bước quỳ cốc tử ra. Quỳ cốc tử đứng trong bóng tối. Mãi mãi chính là nguy hiểm. Chỉ có quỳ cốc tử xuất hiện chỗ sáng. Hắn sẽ không nguy hiểm. Thì đế nói. Người nhìn ta làm gì? Thì Đế. Người nhìn ta làm gì? Người có ý gì? Mà Nhất kinh hãi nhảy dựng đi. Đại bà Vương theo ánh mắt của Thì Đế nhìn về phía Mà Nhất. Thì Đế rất ý tứ rõ ràng. Muốn Mà Nhất đi tới Trung Thần Châu. Bước vâng khả đi ra. Mà Vương. Mà Vương. Thiên đạo đã bị người nắm giữ. ta nghĩ lấy năng lực của người. Ở chỗ này nhìn ra xa Trung Thần Châu. Không có khó. Người làm chủ. Ma nhất làm tiên phong Ngươi không cần đi An bài mai nhất đi dẫn xuất quỷ cốc tử Chờ quỷ cốc tử bài lộ Ngươi lại tìm sơ hở quán Đánh chết Điều vậy mới không có sơ hở nào Thì đê nói Lão ra Thì đấy là muốn hại ta họ muốn hại ta đấy Vạn nhất thực có quỷ cốc tử Vậy ta cần lần này Chẳng phải sẽ chết chắc sao Mai nhất cả kinh kêu lên Ngươi là tôi tớ của đại ma vương Thời điểm có nguy hiểm Ngươi không tránh được trước đại ma vương Chẳng đã còn cần ma vương cản trước mặt người sao Người không được quên thân phận của mình Thì đế trợn mắt mắng Người ý. mà nhất thất kênh nhìn về phía thì đế Người đang bượn đào giết người sao Đại ma vương lại nhìn ma nhất Lại nhìn thì đế mỉm cười Lấy tay chỉ vào thì đế Ông một tiếng Thì đế đột nhiên run dày Giống như toàn thân sắp bốc lên ngọn lửa Đen ngập trời Đại ma vương Người làm gì Thân thể của ta Tại sao ta không cách nào khống chế thân thể của ta Thì đế cả kinh kêu lên Đại ma vương nhìn chàm chàm Thì đế nói Mà nhất mới thông báo Chắc hẳn ngươi cũng biết chuyện ấn chú Không tệ Chú ấn bên trong cơ thể ngươi hơi hùng hồn Cho nên thì đế Ngươi cũng đừng có chơi hoa văn trước mặt ta Đại ma vương đang cảnh cáo thì đế Trong cơ thể ngươi có ấn chú ta lưu lại Ta muốn ngươi chết Chỉ cần một ý niệm mà thôi. Sắc mặt thi đề biến hóa. Cuối cùng thở sâu trịnh trọng thi đề. Tại trước đây thực sự hoài nghi việc chú ấn. Nhưng mà cho dù hoài nghi. Lòng trung thành của ta với Mà Vương người không có tạp chất. Ta nói. Ta đều có thể phụ trách. Vậy tốt. Ta tin tưởng ngươi. Đã như vậy. Mà nhất. Người đi trung thành trong một chuyến. Đại bà Vương quay đầu nhìn về phía Mà nhất. Ma nhất biến sắc. Bịch một tiếng quỳ xuống. Lão già. Ma nhị ma ta ma tứ. Bọn họ đều là tiên nhân. Đều đã gây sự với vương khả. Đều chết rồi đấy. Đều là đã chết thật đấy. Thì để cụ muốn ta đi chịu chết. Tại sao lại không đi. <cười> ta bảo ngươi đi chịu chết sao. Ngươi không có nghe toàn bộ kế hoạch của ta. Làm sao mới ta bảo ngươi đi chịu chết chứ. Thì đế trận mặt nói. Còn có kế hoạch gì chứ. Ngươi, ngươi. Ma nhất lo lắng. Ta nhớ kỹ không sai Thời điểm Đại Ma Vương mới tới 3.000 năm trước Có hai kiện pháp bảo Một cái gọi là Nguyệt Thần Cầu Một cái gọi là Nguyệt Thần Loan Đao Bây giờ Ma Vương người đã chiếm được thiên đạo Sao không cấp Nguyệt Thần Loan Đao cho ma nhất rồi Ta nhớ kỹ Nguyệt Thần Loan Đao vô cùng thần dự Bên trong có không gian thì Đề nói Người đến lúc này còn đánh chủ ý lên pháp bảo của ta Đại Ma Vương hiếp mắt nhìn Thì Đế. Ma Vương, nếu ta đánh chú ý pháp bảo của ngươi, cũng không muốn phải ma nhất tiến đến trung thần châu, mà chính ta mượn đào chứ. Thì Đế lắc động. Đại Ma Vương nhìn chầm chầm vào Thì Đế, cuối cùng gật đầu một cái. Rõ ràng trong lòng Đại Ma Vương, đáng giá tín nhiệm nhất vẫn là thiên đạo do mình sáng tạo ra. Quay đầu Đại Ma Vương nhìn ma nhất. Nguyệt thần loan đào, chính là buồn mạng pháp bảo của ta. Còn trân quyến càng nguyệt thần cầu Ngươi biết chứ Lão già Ý của ngài là Ta có thể dùng thứ này Ở trong không gian chứ đựng Mà nhất kích động Chỉ cần ngươi có thể bước ra quỷ cốc tử tùy ngây dùng Đại ma vương không kêu kiệt nói Vâng Đa tạ lão già Có người thần đoan đao này Ta sẽ không sợ cái gì cả Mà nhất kích động Ông một tiếng Đại ma vương lật tay ở trong tay xuất hiện một thanh đoan đao màu bạc phía trên đoan đao toàn ra sức bù màu bạc nhìn qua vô cùng huyền diệu đa tạ lão già ban thưởng mà nhất cùng kính mà vương mà nhất không thể dùng hảo đao này ngươi cần phải luyện hóa giúp hắn thì đế bên cạnh mở miệng nói đại ma vương nhìn nguyệt thần đoan đao trong tay nhẹ nhàng điểm một cái đinh một tiếng nguyệt thần đoan đao run lên giờ như là cấm chế trên đó tàn ra tạ lão già mà nhất tiếp nhận Nguyệt Thần Loan Đao, hắn kích động; mà nhất nắm giữ Liễu Nguyệt Thần Loan Đao, chỉ thấy Nguyệt Thần Loan Đao tỏ ra vô số sương mù màu bạc. Đi thôi, ta sẽ nhìn chăm chăm vào ngươi. Đại Ma Vương trầm giọng nói, vâng. Mà nhất khẽ khoanh người cúi đầu, nắm lấy Nguyệt Thần Loan Đao, mà nhất thân hóa thải, thất thải lưu quang, sông tàng tư hướng trung thần trung. Đào mắt, quang trường chỉ còn lại Đại Ma Vương và thi đệ. Ma Vương, tại hạ không nhìn thấy tình huống Trung Thần Châu, cũng muốn xem rốt cuộc quỷ cốc được có bao nhiêu năng lực. Thì để nói, Đại ma Vương cũng không có cự tuyệt, hắn đèo nhẹ vào không gian, ông một tiếng. Trước mặt hai người xuất hiện màn sáng lớn, ở bên trong màn sáng chính là hình ảnh Ma Nhất, giống như có thể nhìn thấy cảnh vật xung quanh Ma Nhất vậy. Lấy thực được tiên nhân của Ma Nhất, Xông thẳng tới Trung Thần Châu. Mặc dù Ma Nhất hai năm qua không có đi Trung Thần Châu. Thế nhưng vẫn là sắp phải người dò hỏi Vương Khả Biết Vương Khả rất nhiều thời gian Ở sản nghiệp thần Vương số 1 Bây giờ có khả năng rất lớn Vẫn ở lại sản nghiệp thần Vương số 1 Mai nhất cứ bay đi Trong lúc vi hành Mai nhất cũng có thể cảm nhận được mình Bị đại ba Vương giám thị Mai nhất cảm thấy bị giám thị Nhưng mà đôi mắt giám thị Biết mình an toàn hơn Lão già Vương Khả 8 thành đang ở sản nghiệp thần Vương số 1 Căn cứ vào tư điệu ta có Vương Khả cực kỳ giàu hoạt muốn hắn khó khăn như lên trời, muốn gặp hắn khó như lên trời. người này tâm cơ thâm trầm, muốn đối phó với hắn cũng không có dễ dàng. ta, ta thở một chút. Ma Nhất nói, đại bang vương, thi đế ở nam thần châu đều nhìn thấy hành động của Ma Nhất. Ma Nhất lấy ra một kiện áo đen bọc lấy thân thể. không bao lâu, hắn tới bên ngoài sàn nhập thần vương số một. người nào, không biết đây là địa phương nào sao? còn dám tới nơi này không thấy sản nghiệp thần vương hôm nay đóng cửa một nhân viên công ty thần vương trợn mắt quát ta đã đưa tiền cho vương khả Thư của phụ, phụ nhân vương khả mai nhất thấp giọng nói mai nhất cũng thuận miệng nói chuẩn bị để đám nhân viên công ty thần vương động thổ thế nhưng mà nhân viên công ty thần vương lại biến sắc ha sao sao ngươi không nói sớm mai nhất ngẹn mặt Lão bà đã sớm phân phó Có phong thư của lão bà nương ờ, Trước tiên dẫn người đi gặp, gặp mặt nhanh, nhanh đi theo ta đi Nhân viên của công ty Thành Vương lập tức kéo mà nhất bay vào trong sảnh nghiệp Các người tránh ra Là phong thư của lão bà nương Ông chủ muốn gặp người Nhân viên công ty Thành Vương chỉ sợ không kịp Còn phất tay nói với đám nhân viên khác Lập tức báo bọn họ tránh ra Bây giờ trên sân thượng Phòng làm việc của Vương Khả Vương Khả thả nước Thả nước tranh xuống Quần bãi biển còn chưa kịp nổi lại nghe có phong thư của U Nguyệt, Long Ngọc và Trương Địa Nhi. Người đâu? mau dẫn tới đi. Vương Khả kêu lên. Mà Nhất cứ thế xuất hiện trước mặt của Vương Khả. Vương Khả cứ như gặp mặt ba nhất, thuận đợi gặp được Vương Khả. Mà Nhất vội vàng không kịp chuẩn bị. Còn mẹ nó, nói nói ta tùy tiện nói một câu để gặp được Vương Khả sao? Mà nhỉ? Mà tạm trước đây gửi thư nói, tìm hơn một tháng không tìm ra Vương Khả. Hai bọn này bị bệnh thần kinh à? Ma nhất Người nói vương khả cực kỳ giàu hoạt sao? Muốn gặp hắn khó như lên trời sao? Đại ma vương ở Nam Thần Châu Hoài Nghi Nhìn ma nhất trong mạng sáng Ma nhất cũng lập tức nghe thấy lời nói của đại ma vương Bây giờ không phải nên nói thế nào cho phải đây Ta còn phải giải thích như thế nào đây Ta không muốn Không nghĩ đến thuận lợi như vậy Lão già Hôm nay có thể có chút đặc thù, mà Nhất thấp giọng nói. Trong hình ảnh Vương Khả lại chận mắt nhìn về phía Ma Nhất. Một mình người nói thầm gì thế? Thư đâu? Lấy ra đây. Người còn nói Vương Khả tâm cơ thâm trầm, đối phó không rét dàng là. Đại Ma Vương nghi ngờ nhìn hình ảnh nói. Khẳng định Vương Khả khó đối phó, không tin đảo ra cứ cứ xem đi. Bạn Nhất nói. Một mình người làm bậy cái gì thế? Vương Khả ngạc nhiên. Và lúc Vương Khả kinh ngạc, Mà Nhất đột nhiên động thủ, lấy tay đánh ra một đạo thất thải quang mang vào Vương Khả. Cái gì vậy? Vương Khả cả kinh kêu lên, quanh một tiếng. Tiếng kêu to lớn, văn phòng Vương Khả vỡ nát. Vương Khả bị một trường đánh bay ngược về sau, bay lên trời. Lão bán! Vô số nhân viên công ty thần Vương hô to. Mà Nhất mờ mịt nhìn bàn tay của mình. Thế này là kết thúc à? <cười> Mà Nhất... Ngươi lại đang đùa tại sao? Đại ma vương lạnh như băng quát. Đây chính là vương khả tâm cơ thâm trầm và người nói. Muốn đối phó không dễ dàng sao? Mẹ nhà ngươi, ngươi đang đi qua một tát đánh bày. Cái này gọi là không dễ dàng à? Ngươi đánh, đang trào phúng tại sao? Lão già, nhất định có vấn đề. Người người ta giảng dạy đây, mà nhất khuôn mặt lo lắng. Tại sao? Tại sao vương khả lại khác với thông tin tình báo nhỉ? Đã ẩn nặp châu mấy năm không dám tới giao thủ với Vương Khả. Kết quả lại bị một tát đánh chết. Tại sao chứ? Vương Khả mấy năm nay cũng nhịn gần chết. Không thấy được Long Ngọc, U Nguyệt, ly Nhi. Ngay cả phong thư cũng không có. Chỉ có thể lo lắng xuống. Hiện tại lâu lắm mới có thư. Vương Khả có thể không kích động sao? Để nỗi người tới có nguy hiểm hay không, Vương Khả sẽ sợ sao? Trước đây tiên nhân tự bạo còn không giết được hắn. Hắn thì lo cái gì chứ? Cứ vậy là Vương Khả không kịp chờ đợi, nhìn hát bào nhân. Thế nhưng mà, người không phải là đưa thư tới sao? Bỗng nhiên lại ra tay là có ý gì chứ? hắn đã tốc độ nhanh như vậy, ta làm sao mà cản đây? Một tiếng đồ vang lớn, Vương Khả bị ma nhất đánh bay ra ngoài. Trên đường bay ngược về phía sau, Vương Khả đã hiểu người áo đen kia chắc chắn không phải để đưa thư. Bởi vì Long Ngọc, U Nguyệt đi nhì, làm sao mà đánh lòng, đành lòng đánh ta chứ? Quanh một tiếng Lúc bay về phía sau chân thân Vương Khả xuất hiện một cỗ khí liệu Vương Khả nhìn hai tay của mình Tạ Tạ lại đột phá Thành tiên cảnh đại nhị trọng ta đã là thành tiên cảnh đại nhị trọng Uy lực một trường vừa rồi là tiên nhân à Vương Khả cả kinh kêu lên Lão bán Một đám nhân viên công ty thần Vương đuổi theo Ê, ta không sao Vương Khả nói Nói xong Vương Khả dậm chân bay đến không trùng Phía nơi xa mà nhất không ngừng bầm báo với Đại Ma Vương. Nói mình cũng không biết Vương Khả dễ đối phói như vậy. Ta cũng không nghĩ tới. Vào thực khắc này Vương Khả đã bay lên. Nam Thần Châu Đại Ma Vương híp mắt một cái. Ngươi là ai? Mẹ nó. Ngươi bị thần kinh à? Giả mạo kẻ đưa thư của phụ nhân ta là sao? Có tin ta gọi người đánh chết người không? Vương Khả trợn mắt quát. Vương Khả. Ngươi lại không có việc gì sao? ma Nhất trận mắt nói Tại đương nhiên là không có việc gì Có bản lĩnh lại đến đây Vương Khả nói Người Mà Nhất đạp mạnh Muốn tiến lên Và thời khắc này đột nhiên một, một thanh trường kiếm xuất hiện sau lưng của Mà Nhất Cái gì Lòng tờ trên người của ma Nhất Dựng đứng cả lên Lập tức đánh ra một trường Quanh một tiếng Một tiếng đổ vang thật lớn Hư không rung động Mà Nhất bị một kiếm ma nhất bị một kiếm chém cho lùi lại, đồng thời áo bào đen nát vụn, lộ ra diện mạo vốn có, nhưng cũng thấy rõ người tới. Thiên Hoàng. Đôi mắt của ma nhất mở to. Thiên Ma. Ngươi là giống như một ngàn năm trước đã lộ mặt qua, giống như là Thiên Hoàng nhướng mày nhìn về phía ma nhất. Hắn là ma nhất. Lại có tiếng nói vàng đến. Ma nhất nhìn sang lại nhìn thấy nam tử mặc long bào màu vàng dậm chân đứng trên không lồng đế mà nhất cả kịch nam thần châu đại ma vương híp mắt nhìn một ngàn năm trước Lòng đế cho ta mượn nguyệt thần cầu sa vậy sau vứt bỏ bị ta phái người tàn sát trong tộc hắn vậy mà không chết hoàng thượng hắn là thiên ma đừng nói nhả với hắn cùng giao động thổ xử li hắn đi vương cả đứng xa la lớn đến Thiện Hoàng lạnh lùng nhìn về phía Mai Nhất nói. Lúc này ngươi còn dám đến trung thần trâu ta. Tới tận thiện thần đô. Xem ra ngươi thực sự cho rằng chấm dễ bị nhục sao. Thành tiên cảnh để cửu trọng. Ngươi không phải là đối thủ của ta. Mai Nhất lạnh lùng nói. Phải không? Vậy ngươi cứ thờ đi. Lòng đấy, Ngươi đừng có động thủ. Nhìn chăm chăm xung quanh thầy ta. Ta tới chém hắn. Thiện Hoàng trận mắt nói. Khi đang nói chuyện. Trong tay thiện hoàng xuất hiện thần kiếm. Xuất ra một kiếm. Trong nhà mắt một vệt kim quang sông thẳng về phía mà nhất. Mà nhất cầm một thanh trường đao ở trong tay. Đón đến thiện thần kiếm. Quanh một tiếng. Mà nhất cầm nguyệt thần loan đao còn chưa chạm vào thiện thần kiếm. Lại bị long đế đứng bên cạnh ra này. Một trường đánh bay ngược về sau. Nổ nát một gọn núi lớn. Mà nhất ngã vào trong đống đá vụn. Chưa nguyệt thần loan đao trợt rời khỏi tay. Bị thiện hoàng cầm lấy. Long đế. Thiện hoàng không phải bảo ngươi đừng có động thủ sao Ngươi đánh đến ta sao Mai nhất nằm trong phế tích cào lên Thần kinh à Hắn bảo ta đừng có động thủ Ta có đáp ứng à Lòng đế trợn mắt nhìn Mai nhất Đúng thế Với trí thông minh của ngươi Làm thế nào có thể sống tới bây giờ chưa Đại bà Vân sáng tạo Thiên ma nhất tộc Đều là bọn ngu à vương khả đứng cách đó không xa xem thường này Nam thần châu Thần tiên điện Sắc mặt Đại Ma vương vô cùng âm trầm Nhưng phải nói tới Ma vương Đám thiên ma dưới trướng của người Đúng là không ra gì mà Thì đến bên cạnh lắc đầu Đại Ma vương nhìn chằm chằm chiến trường Sắc mặt quẫn cũng âm trầm đến bức đáng sợ Bảo ngươi bất bách quỷ cốc tường Người làm việc như vậy sao Đại Ma vương đạnh đúng đấy Đã bị người ta vây công Còn tin tưởng đối phương một đối một Đầu óc ngươi bị thần kinh thật rồi ma Nhất bỏ ra khỏi khế tích. Sắc mặt vô cùng khó coi. Ta nào biết Thiện Hoàng Long Đế không tuân theo quy củ như vậy chứ. Nguyệt Thần Loan Đao. thiên Hoàng ngạc nhiên nhìn trường đao ở trong tay. Trả Nguyệt Thần Loan Đao cho ta. Mà Nhất cả kinh hết đi. Mất đi pháp bảo Lão Gia đưa cho mình. Lão Gia sẽ không tức chết hay sao chứ. thiên Hoàng trợn mắt nhìn Mà Nhất. Lật tay thu hồi Nguyệt Thần Loan Đao. Người nói đùa cái gì vậy? Vào trong tay ta rồi có muốn trở về à? Nam Thần Châu Đại Ma Vương thở sâu lấy tay vùng đền Nguyệt thần đoàn đao Đào Linh ra Ông một tiếng Chỉ thấy trong hình ảnh Nguyệt thần đoan đao bị Thiện Hoàng giấu đi Đột nhiên bộc phát ngân quang vạn trưởng Trong những mắt vạch phá cấm chế do Thiện Hoàng bố trí Hóa thành một tia sáng xuất hiện trong tay của Mà Nhất Mà Nhất bắt đến Nguyệt thần đoan đao Nhưng mà sắc mặt cứng đờ Biết lão già ra tay hỗ trợ Phía trên Nguyệt thần đoàn đao Đào Linh xuất hiện Ngươi vắn, định khề ước sẽ không hại, lại ném đào. Tiếng nói lạnh như banh của đại ma vương truyền vào trong tay của ma Nhất. Vâng, ma Nhất đáp. Chỉ thấy trên nguyệt thần đoan đao quả nhân có một đoàn ma quang. Ma Nhất nhỏ máu vào trong đào linh. đao linh run lên, tiến vào thân thể của ma Nhất, giống như là hợp thể với ma Nhất, thao túng nguyệt thần đoan đao. Lại tới, người ta chiến đấu, không cần người khác nhúng tay. Thiện Hoàng nắm lấy thiện thần kiếm muốn tiếp tục đánh với Mai Nhất. Có thể bây giờ Mai Nhất làm sao còn dám lửa mạng đi. Một đám người các người không tuân theo quy củ không biết xấu hổ. Ta muốn đấu với các người. Ta muốn đấu với các người cái dám sao? <cười> thiện Hoàng, các người chọc giận ta. Nguyệt thần không gian. Mai Nhất quát lên. Lại nhìn thấy Mai Nhất cầm Nguyệt thần đoan đao chém xuống. Trong nhà mắt hư không xuất hiện một vết thương. Tiếp đó trong vết rách xuất hiện khí tức hùng hồn mạnh đến mức thiện hoàng Long đế cũng phải biến sắc Không tốt mau cản hắn đi Thiện hoàng cả kinh kêu lên Thiện hoàng long đế gần như đồng thời nháo tới Nhưng mà anh vết nứt hư không xuất hiện Ở trên một thần không gian Giống hai kiện đạo kiếm quang Xông thẳng viết thiện hoàng và long đế Oanh một tiếng Hai đạo kiếm quang chiếu sáng thiên địa Uy lực to lớn đánh bại long đế Thiện hoàng quay trở về Hai quang tài bay ra ngoài, hai đạo kiếm quang vừa rồi, bay ra từ trong quang tài. Nắp quan tài mở ra, từ trong hai nam tử bước ra khỏi quan tài. Đôi mắt hai người không có lòng trắng, đôi mắt đen kịt, quanh thân tỏa ra ngàn vạn hào quang. Điên Nhận, hai kiên nhất, vâng khả cả kinh kêu lên. Lạc Tà hữu nhị kiếm tiền, 3000 năm trước Tà kiếm tiền và hữu kiếm tiền, 3000 năm trước phản kháng đại ma vương, bị đại ma vực bắt Hiện tại không có tùng tích. Hiện tại hai vị kiếm tiền đại ma vương luyện hóa trở thành khôi lỗi sao? Lòng đế cả kinh. Đại ma vương luyện tin nhất. Vương khả kinh ngạc. Ta kiếm tiền. Hữu kiếm tiền. Các người còn nhớ ta hay không? Ta là long đế. Lòng đế lo lò lắng nói. Thế nhưng hai đại kiếm tiền đã quên bị mất tất cả. Bây giờ không nhúc nhích. Không ngừng che chở ma nhất. Người không cần bấu viết quan hệ với bọn họ Bọn họ đã chết Không Hẳn là người chết ta sống lại Bọn họ chỉ nghe chui Bọn họ chỉ nghe chui nguyệt thần đoan đao của ta hiểu lệnh Bọn họ chỉ có thể hộ vệ cho ta Ta muốn bọn họ làm gì Bọn họ sẽ làm Muốn bọn họ giết các người Bọn họ sẽ đều chết đồng quy vui tận với các ngươi. Mà nhất cười đáng ý nói Thiện Hoàng sầm mặt lại Biết không diệu Nhưng mà nơi này nằm ngoài thần điện Thiện Hoàng vẫn có thể điều động công đức. Còn dân đại thiện nghe đây. Thiên hạ thương sinh đã đến thời khắc nguy cấp nhất. Chấm khẩn cầu mọi người lần nữa. Cho chấm mượn lực. Thành dơ tay phải lên. Thiện Hoàng gào to. Bây giờ đại bộ phận công đức Vân Hải Thiện Thần Đô đã bị vương thả tiêu hào. Chỉ còn lại một tàng một tầng thật mỏng. Nhưng mà một tầng công đức thật mỏng cũng đủ rồi. Lập tức truyền tiếng nói của Thiện Hoàng vào trong tay của tất cả con dân đại thiện. Trong nhé mắt. Vô số dân chúng giờ tay lên Một cỗ sức mạnh nhanh chóng tụ tập vào trong công đức vân hải Tiếp đó nhanh chóng tiến vào trong người của Thiện Hoàng Oanh một tiếng Ngoài thân Thiện Hoàng xuất hiện khí thức khổng lồ Lực lượng Thiện Hoàng đã đạt đến đỉnh phong Cho dù là nhân tiên bình thường Cũng bị chấm thành không lập. Lòng đấy Theo ta chấm dứt mà Nhất Thiện Hoàng trầm giọng nói Được Để ta chặn tà kiếm tiền và hữu kiếm tiền Người trực tiếp đi đối phó với Mạ Nhất đi Long Đế trầm giọng nói: Được. Thiện Hoàng đang muốn động thủ, mà Nhất Bỗng cười lạnh: <cười> Các ngươi cho rằng Nguyệt Thần Không Gian chỉ có hai cái quan tài này sao? Thiện Hoàng sầm mặt lại: Ra đi. Mà Nhất Quát lên: ầm một tiếng. Nguyệt Thần Không Gian sôi trào một hồi. Tiếp đó, không ngừng có quan tài xuất hiện. Ba cái, năm cái, mười cái, hai mươi cái. Một trăm cái Có tới hơn một trăm cỗ quan tài xuất hiện trong nguyệt thần không gian Ánh sáng bầy màu chiếu sáng thiên địa Vô số khí thức tiên nhân cuồng bạo bao phủ bốn phường tam hướng Bành một tiếng Chạm nắp quan tài lập tức mở ra Để lộ do bóng dáng của tiên nhân nằm ở trong đó Một trăm tiên nhân Vương Khả cả kinh kêu lên Không sai Không phải một trăm Mà là một trăm lẻ hai tiên nhân Thiện hoàng lòng đế Các người lấy cái gì mà đối với ta đây? Hôm nay các ngươi, người nào cạn được ta? Mai nhất hung hăng quát đi. Mai nhất trước kia rất quát đáp ứng. Cũng là bởi vì ma nhất biết, trong việc thần loan đao có phong ấn trăm tiên nhân. Có một trăm tiên nhân này trong tay rồi, hắn sợ cái gì chứ? Một trăm tiên nhân cũng là tiên nhân. Trên đời này, ai có thể là đối thủ của ta chứ? Nam Thần Châu, Thi Đế và Đại Ma Vương đều nhìn thấy cương mặt điên cuồng của Mai nhất. Ma Vương à, đầu óc của cái thằng ma nhất đã có vấn đề, à? còn chưa bước ra quỷ cốc tử đã sử dụng tất cả con đắt chu bái, thì đế nhìn sang đại ma vương. Đại ma vương vốn hài lòng khi nhìn thấy gương mặt điên cuồng của ma nhất, bầu không khí rất nóng bỏng, nhưng mà nghe khi nghe thi đế mở miệng, hân biến sắc. đúng nhỉ? Còn chưa bước ra quỷ cốc tử, ngươi bùng nổ sớm như vậy làm cái gì chứ? Ngươi không biết từ từ sẽ đến ngày sao? Không có chuyện còn tốt, vạn nhất xảy ra việc gì? Người có thể chịu trách nhiệm được sao? À mình xin phép ngừng ở đây nha mọi người nha Và xin hẹn lại các bạn Ở những tập tiếp theo bộ truyện Xin chào